Cuốn sách Nếu Em à Lành Đó Là Ngày Nắng Tác giả Bạch Lạc Mai Lục Bích Dịch Nhẹ nhàng cáo biệt 10 năm này bà vừa cô độc mà vừa đầy đủ, trần thực, vừa vất vả lại vừa thỏa mãn Bà dùng thời gian 10 năm để sáng tạo nên chuyên kỳ cuối cùng trong sinh mệnh Cũng dùng sự quyền lãng suốt 10 năm để kết thúc duyên phận cuối cùng của bà với trần thế phồn tạp này Thùa thiếu thời có lẽ vì tuổi hoa xanh mướt cho nên thích mùa thu sương đẫm cây phong, mong mỏi trên con đường núi chải đầy lá phong đỏ, cứ thế tiến về phía trước không thể dừng lại. Cho dù là trang phủ bến đỏ cũng không cần lo lắng không tìm thấy đường về hồng trần Khi đó đã từng nói một người là thơ, hai người là họa, tháng năm già đi thì bắt đầu không thể kiềm chế sự tham luyến mùa xuân muôn hồng ngàn tiếm luôn hy vọng ngày tháng tương lai có thể mùa nào cũng gặp mùa xuân. ý nghĩ xa xỉ như thế cũng chẳng ngăn nổi hòa rời là tạm. từng cánh từng cánh hoa cũng không biết rằng đã rời vào mắt ai. Lâm Huy Nhân giống như một đóa hoa què sắc trên đầu cành mùa xuân, nở liền bao năm, cứ chần trừ không chịu tàn úa. Tuy bà cam tâm tình nguyện cúi xuống hồng trần cùng với số đông sống những ngày ấm lạnh đan sen, nhưng trước sau với sự tào nhã tuyệt cùng, bà vẫn khiến người đời mến mộ có một đoạn văn viết như thế này. Xưa nay, Lâm Huy Nhân luôn là trung tâm của đám đông, cho dù là những người ngưỡng mộ từ xa hay là những người thường xuyên tham dự những buổi xà lông ở nhà bà. Chúng ta đều thấy một cảnh tượng là một đám đàn ông ngẩng đầu ngước nhìn bà giống như đèn ở trần tường. Dùng ánh sáng dịu dàng tồn bà lên càng làm nổi bật ánh mắt long lanh, phong thái thu hút của bà. Xuất thân từ danh môn, thời thiếu nữ cùng cha ngào dù nhiều nước, thường lãm nhìn thế phồn hoa là bàm. Thời chiến tranh, sống ru ru ở Lý Trang, mặc quần áo giản dị, sách chai ra phố mua dầu mua muối vẫn là bàm. Được vô số người hâm mộ nâng niu như một vì sao lấp lánh nhất trên bầu trời là bà. Vì công tác khảo sát mà lặn lội ở hàng cùng ngõ hèn, những vùng quê nghèo khó, những chùa chiền hoàng lạnh cũng là bà mặc một bộ váy lụi trắng, nhàn sắc khuynh thành là bà, bênh tật cuốn thân, dùng nhàn thay đổi cũng là bà. người phụ nữ như thế, cho dù ngắm nghĩa từ bất cứ góc độ nào, đều là một phong cảnh đặc biệt đẹp đẽ. trên người bà mãi mãi có một câu chuyện sâu sắc khiến người ta phải tìm tòi. đây chính là lâm hủy nhân. Tháng 10 năm 1953, Lâm Huy Nhân được chọn làm cán bộ thường trực hội kiến trúc học và đảm nhiệm ủy viên bàn biên tập báo kiến trúc học báo. Sau đó lại được mời tham dự đại hội đại biểu những người làm công tác văn học nghệ thuật toàn quốc khóa 2. Trong bản báo cáo của Hiệp hội Mỹ Thuật gia, Giàng phòng đã cực kỳ khẳng định và đánh giá cao đối với thành quả hoạt động cứu trợ Cảnh Thái Lam của Lâm Huy Nhân và nhóm Đại học Thanh Hoa. Còn thiết kế hoa văn của Cảnh Thái Lam lại trở thành tác phẩm thiết kế sau cùng trong cuộc đời của Lâm Huy Nhân. Vì sau đó, bà không còn tham gia bất cứ thiết kế kiến trúc cổ nào nữa, cũng không còn là người khách đi qua non non nước nước của những thành đô thôn xóm lạ nữa. Xưa nay, Lâm Huy Nhân đều trèo đò giữa nhân gian, có chim âu làm bạn, có ánh sao tiễn biệt. Cho dù là bèo nước tường phùng hay là giao tình sâu sắc, bà đều đối đãi như nhau. Không nồng nhiệt như lửa, càng không lạnh lẽo tựa băng, chỉ là có thêm một phần thân mật và bình hòa trong lúc quả lại. Cả đời này, bà đã gặp rất nhiều người, có người khắc cốt kỳ tâm, cũng có người quay lưng là quên. Nhưng vào cái ngày bà rời đi, những lạnh lẽo hay sâu sắc đều đều trả lại. Cho dù nhung nhớ chẳng quên, thì cũng chẳng có cách nào bồi đắp nổi. Đây là quy tắc của nhân thế, chúng ta đều phải tuân theo. Năm 1954, Lâm Huy Nhân, 50 tuổi, được chọn làm đại biểu Đại hội Nhân dân thành phố Bắc Kinh. Bà giống như vầng trăng sáng, luôn được đội cho vầng hào quang đẹp đẽ. Chỉ là vầng hào quang có đẹp hơn nữa, trói lóa hơn nữa thì trước khi bình minh đến vẫn cứ biến mất. Giống như mùa xuân dưới ngòi bút của Lâm Huy Nhân, bà là cô gái bị khóa kín trong tháng tư nhân gian, nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ phải bước ra, buộc phải nói lời cáo biệt với thời gian. Những ngày buồn chán, Lâm Huy Nhân đón chào mùa thu của cuộc đời có lẽ là đã quen với sự ấm áp của mùa xuân nên không chịu nổi sự tiêu điều của thu lạnh. Lâm Huy Nhân không chịu được gió lạnh ở ngoại ô bèn từ thanh hoa viên chuyển vào sống trong nội thành. Không lâu sau, bệnh tinh vẫn luôn bị bà khổ sở đè nén cuối cùng đã bạo phát vào những ngày cuối tháng tư. Vì bệnh tinh chuyển biến xấu nên bà phải nhập viện đồng nhân mấy năm này bà luôn kiên cường chống lại bệnh tật để hoàn thành sứ mệnh mà năm tháng đã trao cho bà một cách hoàn mỹ nhất. Người phụ nữ tưởng chừng như yếu đuối này kỳ thực lại có một trái tim mạnh mẽ hơn bất cứ người nào khác. Vào lúc sa sút chán nản, vào lúc nằm trên giường bệnh, bà vẫn không chịu khuất phục một chút nào. Cây bút trong tay chưa từng ngừng nghỉ, cho dù là nghiêm trọng tới mức 4 năm liền nằm bệnh không dậy nổi, thì bà vẫn sáng tác rất nhiều bài thơ, hơn nữa còn viết rất nhiều báo cáo học thuật quan trọng và sách về kiến trúc cổ. Theo cách nhìn của bà, bất cứ sư tử bỏ nào đều là phản bội, đều là phụ giấy. Kiểu ngạo như bà không cho phép cuộc đời có quá nhiều tàn khuyết. thứ bà muốn là không hối hận, là sự hoàn mỹ. Khi đọc được đoạn văn này, tôi càng thêm phần kính phục Lâm Huy Nhân và càng có nhận thức sâu sắc về bạn. Tiêu Càn Tiên Sinh trong cuốn Tuyệt bút tài nữ Lâm Huy Nhân có viết. Nghe nói Lâm Huy Nhân mắc bệnh phổi rất nghiêm trọng, còn thường xuyên phải nằm trên giường để nghỉ ngơi, nhưng cô ấy nào có giống một bệnh nhân mặc đồ cưỡi ngựa. Lúc cô ấy nói chuyện, người khác đừng hòng xen lời vào. Thói quen nói thào thào bất tuyệt của Huy Nhân tuyệt đối không phải là chứng nói rông dài lòng vòng của mấy cô sau khi lấy chồng, mà thường là những lời phê bình có học thức, có kiến giải, lành lợi sắc bén. Cô ấy chưa từng giao trước đón sau, mập mở nước đôi. Kiểu phê bình học thuật đơn thuần này cũng chưa từng gây thù chúc oán với ai. Tôi thường thiên phục vào ngộ tính nghệ thuật hơn người của Huy Nhân. Chính nhờ vào sự lạc quan và quáng đạt của Lâm Huy Nhân, bác sĩ hơn 10 năm trước đã từng nói với Lương Tư Thành, Lâm Huy Nhân chẳng còn sống trên đời được bao lâu nữa. Vốn dĩ bác sĩ cho rằng nhiều nhất chỉ được chừng dăm 3 năm, nhưng với nghị lực phi phạm, bà đã chống chọi được 10 năm. Mà 10 năm này, Lâm Huy Nhân không sống trên giường bệnh, bà dùng 10 năm trần quý nhất đời này để giành lấy thành tiêu to lớn trong công việc nghiên cứu kiến trúc cổ đại Trung Quốc. Mười năm này, bà vừa cô độc mà vừa đầy đủ, chân thực, vừa vất vả lại vừa thỏa mãn. Bà dùng thời gian mười năm để tạo nên chuyển kỳ cuối cùng trong sinh mệnh. Cũng dùng sự quyền lãng suốt mười năm để kết thúc duyên phận cuối cùng của bà với trần thế phồn tạp này. Thời gian Mùa của thời gian không ngừng chuyển biến mãi. Mùa xuân em để lại bao khoảng hoa dung, nhẹ nhàng cáo biệt. Không muốn khi quay lại thán thở về mùa thu cùng ai. Giờ đây mùa thu lá vàng đã rung sơi Trong xa xăm, sám xịt một khoảng trời Em có nỡ nghe gió lạnh thầm thì giữa đơn côi Mùa xuân của Lâm Huy Nhân dường như đã để lại nhiều khoảng hoa dung Chính là thực sự nhẹ nhàng cáo biệt Bà là một người phụ nữ xuất chúng Đến cáo biệt cũng nhẹ nhàng như vậy Không có mấy nỗi thê lương Mà chỉ có thở dài nhàn nhạt, nhạt Giữa mùa thu mây biết khắp trời Lá vàng là tạm So với bất cứ ai, bà càng hiểu rõ rằng các mùa của nhân gian xưa này đều không ngừng chuyển biến, chỉ sắc xuân trong lòng bà là có thể không đổi dung nhan. Đã quen nhìn cây cỏ tươi tốt khô héo, chẳng thu tròn khuyết rồi thì tu tan vô thường của nhân sinh từ lâu đã không coi là gì cảm. Có lẽ là có chút buồn thương màn mát nhưng Rốt cuộc vẫn khiến người ta không nói nổi nên lời. Làm huy nhân lúc đó đang ngồi dưới một gốc cây ngô đồng cổ thụ trong bệnh viện, ngắm lá dụng tào nhã trào lượng rớt xuống đất. Đã lâu không ngắm thời gian chậm rãi trôi đi như thế, không ngắm tất cả sinh vật từng chút trưởng thành và ra đi dưới ánh mặt trời như thế, không ngửi thấy mùi của gió mát như thế, không đau lòng vô cớ vì một con côn trùng mùa thu như thế. Bà nhớ ra tối qua soi gương mới thấy hai bên tóc mai đã có vài sợi bạc, Mới biết thiêu nữ thanh thuần mặc váy trắng đó đã thực sự già rồi Bản thân đã luyện thành một lưỡi dao sắc bén Tàn nhẫn đẹo gọt 5 tháng Còn nỗi gây gò yếu ớt bây giờ cũng đành một mình nếm trải cho dù đời này Lâm Huy Nhân chưa từng thực sự cầu độc từ chi ma đối với bà trăm ngàn lưu luyến, lương từ thành đối với bà yêu thương có thừa, Kim Nhạc Lâm không xa không rời với bà. Thờ văn của bà đã trở thành một phong cảnh không thể thiếu trên văn đàn thời đại đón. Sự nghiệp của bà càng là vinh quang mà rất nhiều người phụ nữ thời đại đó chưa từng có được. Cho nên bà hẳn là không hối hận dù hôm nay đối mặt với lá thu rơi rụng, nhưng trong tấm gương sáng thời gian, đóa hoa xuân ngày hôm qua vĩnh viễn không phải tàn. Kỳ thực, cuộc đời Lâm Huy Nhân được coi là sáng sủa, đi liền một mạch, tuy không phải là con đường dài quá bằng phẳng nhưng cũng không đến mức nhảy múa trên lưỡi đao số mệnh đời người tuy có nhiều vướng mắc nhưng lâm huy nhân vẫn luôn là một người có lý trí, từng nét bút, từng bức họa đều nắm chắc cực kỳ chừng mực, cho nên không cần phải tô tô xóa xóa sửa đổi quá nhiều. song tuế nguyệt vì có thiếu sót mới hoàn mỹ, đời người có sửa đổi mới chân thực. thịnh yến hạ màn. Bà bắt đầu mong mỏi thế giới của một người, một chén trà, một quyển sách, giống như một chú bướm, cô độc mà thành tịnh lạnh lẽo. Bà bắt đầu hiểu rằng cuộc đời này chỉ có khoảnh khắc này mới thực sự yên tĩnh. Nếu em an lành, đó là ngày nắng. Lần đầu tiên đọc được câu này ở đâu, tôi cũng không còn nhớ nữa. xuất cuộc nguyên tắc là của ai, tôi càng không biết. Tôi tin rằng người đã từng đọc câu nói này trong lòng sẽ nể sinh ít nhiều ấm áp, giống như một lời chúc phúc dành cho cố nhân đi xa, lại giống như một tiếng dặn dò dịu dàng đối với người mình yêu. Dường như chỉ cần đối phương hạnh phúc thì thế giới này từ đây không còn mưa rơi, chỉ còn ngày nắng. Đã nói ra những lời trân trọng như thế thì nên có một cuộc lì biệt đẹp đẽ. Trước lúc hạ màn, đôi bên lại nắm tay nhau một lần, đôi bên cùng nhìn nhau một lần nữa. Sau đó, yêu hay không yêu, gặp hay không gặp đều không còn quan trọng. Tôi luôn cho rằng trong môn vàn mối quả lại của cuộc đời, bất cứ một lần ngoái nhìn tình sâu nghĩa nặng nào đều khiến bản thân mình vạn kiếp bất phục. Kỳ thực cái gọi là tình sâu nghĩa nặng chẳng qua là chào đi hết thầy, quên lãng thời gian, quên lãng chính mình, không trở lại cho mình bất cứ con đường lùi nào biết bao người không kìm được trước sự mê hoặc của phồn hoa trên bờ, đã không biết rẽ vòng mấy lần tại sao bản thân vẫn si tình ở lại chỗ cũ, nghĩa nặng tình thầm của quá phã đã sớm chẳng để nhắc đến trong tháng năm im lặng. Đừng hỏi người đến là ai, khách về là ai, chỉ coi đó là tường phùng đường hẹp. Đôi bên trao cho nhau một ánh mắt, rồi sau đó tiếp tục lao về hành trình phía trước, đi về nơi xa. Tất cả chuyện xưa đều có một cánh cửa dày, có lẽ khép hờ, có lẽ đóng chặt, nhưng đều thuộc về đã từng. Chúng ta có thể lựa chọn đẩy ra, cũng có thể lựa chọn quá kín. Bất cứ sự lựa chọn nào đều là lẽ đường nhìn cảm. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh là nguyên nhân mờ một giấc mộng, bà mơ thấy trời đổ mưa. Khi tỉnh dậy, bà bật khóc nhưng không biết là lỗi của bầu trời hay là lỗi của bà. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt vô ngần, dường như hết thầy sự vật đều có thể trở lại, hết thầy đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Hoa cỏ có thể mọc lại, côn trùng có thể chút bỏ chiếc áo hoa của ngày hôm qua để quay lại dáng vẻ ban đầu. Chỉ là người đã già còn có thể trở lại dung nhan thành xuân hay không? Bầu trời sau cơn mưa Tôi yêu bầu trời sau cơn mưa đầy một bình nguyên sành cỏ Trong trái tim tôi không ngừng nổi gió Gió thổi, thổi bay cỏ thơm là dung Thổi bay áng mây như khói, sống như khói Thích bầu trời sau cơn mưa có thể khiến mảnh đất vắng bóng cỏ cây trở nên xanh mướt, có thể khiến một trái tim bui phủ đầy trở nên sáng rõ thuần khiết. Trời nắng sau cơn mưa càng đẹp đẽ hơn bất cứ lúc nào, cho dù không có cầu vồng cũng có một đám mây trắng mỉm cười với bạn. Tâm tình như thế chẳng liên quan gì tới chuyện tình gió trăng, chỉ là lòng yêu mến nồng nhiệt với thiên nhiên mà thôi. Nhiều năm rồi, chỉ có khoảnh khắc này mới cảm thấy thời gian giống như một ly nước tinh khiết, lại giống như một làn khói mông lung. Lâm Huy Nhân ôm yếu đã không còn tính xem bắt đầu câu chuyện như thế nào, kết thúc tình thiết ra sao. Bà Hiệu, hết thầy hoa tươi và tiếng vỗ tay trong thế giới của bà đều sắp sửa hạ màn, đã từng lung linh biết bao nhưng rồi cũng sắp hoàng lạnh rơi xuống như pháo hoa. Đúng thế, cho dù bạn có được vinh quang trí cao, đến phút chót, và kịch nhân sinh này vẫn là tự mình khép lại. Lâm Huy Nhân vào bệnh viện đồng nhân không còn sống cuộc sống được mọi người vây quanh như trước kia nữa. Vì bệnh nặng cho nên bà cần tĩnh dưỡng thực thụ, thậm chí bà còn cảm thấy rằng sinh mệnh của mình thật giống như chiếc lá thu đang từ từ khô uống. Mỗi lần các bạn bè đến thăm, Lâm Huy Nhân trước đấy thích cười nói lại trở nên kiệm lời. Nhưng trong lúc bà yếu nhất, bà lại đề nghị muốn gặp Trương Âu Nghi một lần. Tại sao phải gặp Trương Ấu Nghi có lẽ chúng ta đều hiểu, vì Trương ống Nghi chính là vợ cũ của Từ Chí Man. Giữa hai người bọn họ có một duyên phận khó có thể diễn tả bằng lời. Duyên phận cho dù là thiện duyên hay nghiệt duyên đều coi là duyên phận. lâm huy nhân và Trương Ấu Nghi không phải là nghiệt duyên, bọn họ chỉ cùng yêu một người đàn ông. Trương Ấu Nghị từng có nhận xét thế này về Lâm Huy Nhân. Khi bà biết Từ Chi Ma yêu người nào, bà từng nói, bạn gái cũ của Từ Chi Ma là một cô gái có tư tưởng phức tạp, tướng mạo xuất chúng và đôi chân hoàn toàn tự do. Trương Ấu Nghị kỳ thực không có ý thu địch đối với Lâm Huy Nhân. Tuy bà không có được tài hoa và sự tu dưỡng như Lâm Huy Nhân, nhưng bà cũng biết chuyện tình cảm thực sự không thể cưỡng cầu. Nhưng cuối cùng thì Trương Ấu Nghi vẫn trách Lâm Huy Nhân. Từ Chí Ma vì Lâm Huy Nhân mới rời xa Trương Ấu Nghi, còn Lâm Huy Nhân đã yêu Từ Chí Ma nhưng lại không ở bên ông. Trương Ấu Nghi trách Lâm Huy Nhân đã trốn chạy trong khoảnh khắc cuối cùng để Từ Chí Ma cô độc, mà bà lại không trách Lục Tiểu Mạn, cho dù Lục Tiểu Mạn đã khiến Từ Chí Ma yêu say đắm, chẳng quan núi đào biển lừa, cuối cùng thậm chí còn chết vì Lục Tiểu Mạn nhưng bà không oán hận bà hiểu đã là yêu thì nên gánh chịu giống như lục tiểu mạn vì từ chí ma nên cũng gánh chịu rất nhiều lâm huy nhân muốn gặp trương ấu nghi vì trước sau bà không quên được sai lầm đã phạm phải thời thiếu nữ đóm cho dù từ chí ma chưa từng yêu trương ấu nghi nhưng nếu như không có sự xuất hiện của bà ông cũng không tuyệt từng quay lưng đến thế. Cho nên trước khi bà rời bỏ cõi đời, bà muốn đích thân nói một lời xin lỗi với Trương Âu Nghi. Bà không quên được từ chí ma, người đàn ông đã rút khỏi sinh mệnh bà suốt bao năm đóm. Người đàn ông bà đã từng yêu sâu đậm đóm. Sau này, trong tư chuyện của mình, Trương Âu Nghi từng nhắc đến lần gặp mặt khi Lâm Huy Nhân bệnh nặng. Một người bạn đến nói với tôi, Lâm Huy Nhân đang ở trong bệnh viện, vừa mới trải qua cuộc đại phẫu lào phổi, có lẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tại sao Lâm Huy Nhân muốn gặp tôi, muốn tôi dẫn theo A Hoàn cùng cháu đi? Bà ấy yếu đến nỗi không nói chuyện được, chỉ nhìn chúng tôi đầu lắc quạ lắc lại, giống như đánh giá tôi. Tôi không biết bà ấy muốn nhìn gì. Hẳn là tôi không được ưa nhìn, mặt mày cũng không dễ chịu. Tôi nghĩ lúc đó bà ấy muốn gặp tôi một lần là vì bà ấy yêu từ Chỉ Ma cũng vì muốn gặp con của ông ấy. Cho dù bà ấy đã lấy lương từ thành thì vẫn luôn yêu từ Chỉ Ma. Tôi nghĩ dù Trương Ấu Nghi còn ít nhiều oán trách với Lâm Huy Nhân năm xưa thì lúc này cũng nên tháo gỡ hết kiểm khích. Đối với một người sắp từ giã cõi đời, còn có gì không thể tha thứ được, càng uống hồ năm đó không phải là lỗi của Lâm Huy Nhân, bà chỉ là lựa chọn con đường mình muốn đi. Một người thiếu nữ mới 16 tuổi không cần vì mối tình đầu mông lung mà phải trả giá cả một đời làm nguyên nhân của khi đó chỉ hiểu thế nào là yêu nhau, chứ không biết ở bên nhau như thế nào. Một người từng nếm trải sâu sắc mùi đời, đứng trước tình cảm cũng khó tránh khỏi phạm phải rất nhiều lỗi lầm khác nhau. Huống hồ cô gái nhỏ đang chìm đắm trong mộng đóm, cô yêu một người đàn ông đã có vợ thì sao có thể thản nhiên tự tại trò được? Lục tiểu mã dám bất chấp tất cả yêu từ chí ma là vì bà đã từng kết hôn nên thực sự hiểu rằng rốt cuộc mình muốn gì. Bà không còn sợ hãi gió mưa thế tục, chỉ cảm thấy trước kia đã lãng phí biết bao nhiêu ngày, cho nên phải sống hết mình vì bản thân một lần. Đến nay ngẫm lại thấy sự kết hợp giữa lục tiểu mạng và từ chí ma quả thật giống như một sự tách nhiên. Nếu như cuộc đời của họ không có mối tình này thì thực sự quá đáng tiếc. Cho dù tình yêu của họ sau đó Cũng có quá nhiều vun vỡ Nhưng vì mối tình này Mà cuộc đời họ đã sống không uổng phím Trường ống nghi đi rồi lâm huy nhân không còn muốn gặp ai nữa Bởi vì bà thực sự đã quá mệt mỏi Bà bắt đầu mong mỏi Thế giới của một người Một chén trà, một quyển sách Sống như một chú bướm Cô độc mà thành tịnh, lạnh đẽo. Bà bắt đầu hiểu rằng Cuộc đời này chỉ có khoảnh khắc này Mới thực sự yên tĩnh Khỉ tĩnh mới ngừng phiêu sạt Không mệt mỏi vì ngoại vật Chỉ nói chuyện với trái tim của chính mình Ngồi lặng yên Mùa đông sắp tới Bút lạnh như hoa Hoa có hương thơm Mùa đông có hồi ước Một bóng canh khô Sắc khói xanh mỏng manh Pháp một nét vẽ trước cửa sổ chiều Nắng nhạt trong hơi lạnh Trênh trách Giống như là khi đợi người khách nói chuyện Thì ngồi trong tĩnh mịch Lặng lẽ uống trà Sau khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rụng xuống, mùa đông sẽ đến như vậy. lâm nguyên nhân trước kia tuy thích hòa tuyết nhẹ nhàng, nhưng lại sợ cái lạnh thấu xương của mùa đông. Nhưng bà bắt đầu mong mỏi mùa đông này kéo dài một chút, bởi vì đến chính bà cũng không chắc là có thể chờ được đến mùa xuân khác hay không. Bà sợ trong lúc mình đang ngồi lặng yên sẽ vô tình chết đi, sợ không có một đóa hoa đào nào sẽ nhàn nhạt đưa tiễn bàm. Bà bắt đầu quên đi lời thề của mình, quên đi những buổi thịnh yến long trọng của quá vãng. Đúng thế, cuộc đời của ai chẳng từng thề thốt, nhưng ai có thể nói rằng đã thề thì nhất định làm được. Khi đi đến cuối con đường thì sao còn bận tâm rằng lựa chọn năm xưa là đúng hay sai? Một chặng đường non nước, một người khách đi qua đường, một câu chuyện, khi ra đi ai cũng không cần phải trao cho ai đã là số mệnh phải chia cách, thế thì tôi và bạn ở trên trời, ai nấy tự an lành, là trời nắng hay không đã không còn quan trọng nữa. Hóa sinh trăm nghìn. Giữa tháng tư nhân gian, hoa nở muôn tiếng ngàn hồng, mỗi một đóa hoa đều là lâm huy nhân, là lâm huy nhân đang chum chím môi cười, là lâm huy nhân đang đà tình hát cam. Còn chúng ta nguyện làm bơm bướm, bướm dập sờn trong bụi hoa, mang theo giấc mộng lạnh giá của Trang Chu hơn 2.000 năm trước đến với ước hẹn hoa nở trăng tròn. Chúng ta luôn thích ví nhân sinh là một ván bài, mỗi người đều muốn đánh thật tốt những lá bài trên tay. Biết rõ rằng thắng thua là số phận định sẵn, nhưng không đến phút cuối cùng thì không ai chịu nhận thua cảm. Kỳ thực trên đời này không có gì ngoài bạn, tôi, anh ta. Hôm nay bạn thắng thì chính là anh ta thua, ngày mai anh ta thắng chính là tôi thua. Nhưng mỗi lần lật bài luôn không kìm được hỏi liệu người thua đó có phải là ta không? Nhưng rốt cuộc thế nào mới là thua, chỉ cần sinh mệnh không đứt gãy, bất cứ sự thua cuộc nào đều có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ có trong khoảnh khắc ngừng thở đó thì thực sự là một kẻ thua cuộc, dứt khoát cáo biệt với hết thầy thế gian, không mang theo thứ gì cả, chỉ là một người tuần túy mà sạch sẽ, ra đi tay trắng thì thực sự là thua cuộc sao? thời gian cũng sẽ học được cách trầm lặng đó là vì nó từ lâu đã hiểu được buồn vui của thế nhân hiểu được những tình tiết dù có phức tạp hơn nữa những câu chuyện dù có đẹp đẽ hơn nữa đều sẽ hạ màn những người tự cho mình là thông minh đó từ lâu đã viết một bản phát thảo hoàn hảo cho kết cục đời người nhưng lại không biết thế sự vô thường sẽ không tuân theo ước nguyện của bạn Kết quả thường trái lại với phương hướng mà bạn sắp đặt trong lúc bạn không có chút phòng bị nào sẽ hại bạn tới mức không kịp trở tay. Đó là vì con người quá nhỏ nhoi mà nhân gian mình mông này lại quá rộng lớn, quá xa xôi. Thần linh tháo túng vận mệnh đã không thể thành toàn cho sự sống của chúng ta, đồng thời cũng không thể thành toàn cái chết của chúng ta, mà cuối cùng ráng xuống bản thân là may mắn hay bất hạnh thì chỉ trông chờ vào tạo hóa của chính mình. Đây là một mùa đông dài rẳng rặc dường như sắp phát tán hết những cái giá bút và lạnh lẽo mang đến ý xuân nồng hậu cho nhân gian. Chúng ta có thể có vô số lần thản nhiên đối mặt với sự luân hồi của các mùa các tiếp, nhưng luôn khó có thể đàm luận về sinh lão bệnh tử một cách tâm bình khí hòa. Phải biết rằng núi sông cỏ cây nếu như khô kiệt thì sẽ có lúc trở lại. Con sức mệnh con người quý giá nhường nào hễ từ biệt thế gian thì mặc bạn có trăm ngàn hô hoán cũng không thể quay đầu. Lâm huy nhân sườn này đều hiểu thấu đạo lý này cho nên bà trân trọng sinh mạng. Trong bất cứ tình cảnh nào đều yêu tháng tư nhân gian một cách nồng nhiệt có lẽ là vì trời cao thường xót bà tính tình u nhã cho nên ban cho bà một cái chết đẹp đẽ. Lâm Huy Nhân thần mang trọng bệnh trải qua mùa đông lạnh giá đã nắm được tay với mùa xuân như ý nguyện. Bà ngắm nhìn chim chóc bay xuyên quả lá liễu, mây tự do tự tại trôi bên ngoài khung cửa sổ, ngắm hoa nở trên từng cây từng cây, cảm nhận sự ấm áp của ánh dương và hy vọng của sắc xanh. Bỗng nhiên, bà Dương Như hiểu ra, cái chết là một sự sống mới, đi biệt là một phương thức khác để trùng phùng. Buông bỏ hết thầy chấp niệm, đi qua phù sinh phù thế, không phải là bị lưu đầy, không phải là từ bỏ, mà là tìm thấy trốn về của linh hồn. Mỗi một ngày, giáng điệu vội vã như thế, không phải là đang tìm kiếm trốn về sao. Có lẽ lầm Huy Nhân từng kỳ vọng trốn về của bà là trở thành cổ Hàng Châu nơi bà chào đời Một khoảng sân phủ rêu một cánh cửa sơn son, mấy cây hoa lê trắng tựa tuyết, còn có những dây leo bò đáy bức tường cổ đóm. Non nước phía xa xa như ẩn như hiện, giống như một bức tranh thủy mặc tròng chèo dưới bầu trời xanh. Bao năm trước chính là dáng vẻ này, bao năm sau vẫn là phòng nhã không đổi như lúc ban đầu. Phận mệnh lại ban cho Lâm Huy Nhân một chốn về khác, một chốn về thực sự thuộc về linh hồn. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 1955, Lâm Huy Nhân 51 tuổi bệnh nặng qua đời ở bệnh viện Đồng Nhân Bắc Kinh. Cái chết của bà lại càng khiến tôi tìm vào thuyết nhân quả, vì bà ra đi vào đúng tháng tư nhân san mà bà đã yêu chọn đời. Tôi tin rằng khi bà chết, nhất định bà không đau đớn. Chính vào trong đêm muộn say đắm gió xuân nào đó, lặng lẽ chút hơi thở cuối cùng. Bên cạnh bà ngoài lương từ thành và con cháu của bà, có lẽ còn có cả kim nhạc lầm nữa. Hoặc là không có ai khác, chỉ có vầng trăng khuyết bên bà say giấc. Mỗi người đều hy vọng một đời của mình có thể sống rực rỡ như hòa mùa hạ, chết đi lại đẹp đẽ và yên tĩnh như lá mùa thu. Lâm Huy Nhân đã làm được, cả đời này của bà có lẽ không dài cũng chẳng ngắn, tuy có chút tiếc nuối so với người trường thọm. Nhưng cả đời bà hoa mỹ so với những người bình thường thì đúng là không có gì phải hối hận. Lúc còn sống, bà thích được mọi người vây quanh, sống mỗi ngày trong sự náo nhiệt. Khi chết đi, lại muốn một mình có ước hẹn cuối cùng với mùa xuân. Bà giống như một chú chim xanh mệt mỏi mà biết quay về và ra đi vào sáng sớm khi ánh trăng chưa tắt hẳn ngày 2 tháng 4, nhật báo Bắc Kinh đăng cao phó của ban tổ chức lễ tang do nhóm 13 người bao gồm Trường Hề Nhược, Chu Bồi Nguyên, Tiền Đoan Thăng, Tiền Vĩ Trường, Kim Nhạc Lâm phụ trách. Có lẽ người đau lòng nhất không ai khác chính là Kim Nhạc Lâm. Người đàn ông này chưa bao giờ thực sự có được bà, nhưng lại chờ chờ cho bà cả một đời. Đến nay, Lâm Huy Nhân đã ra đi, Kim Nhạc Lâm chỉ có thể dựa vào hồi ức mỏng manh để chống đỡ sống hết kiếp này, vì trong sinh mệnh của ông, ngoài Lâm Huy Nhân ra thì không còn người khác. Còn Lương Tư Thành lại không giống như vậy, nhiều năm trước ông đã biết Lâm Huy Nhân không còn sống trên đời bao lâu, càng huống hộ thì vợ chồng tình sâu, nhưng Lâm Huy Nhân lại không phải là toàn bộ trong cuộc đời ông. Cho nên nhiều năm sau Lương Tư Thành có thể lấy học trò của mình Là Lâm Thủ Còn Kim Nhạc Lâm lại vì người mình yêu nhất Mà cả đời không lấy vợ Ngày mùng 3 tháng 4 Chùa Hiền Lương ở ngõ Kim Ngư Cử hành lễ trì điệu Đưa di thể của Lâm Huy Nhân Đặt tại nghĩa trang cách mạng Bát Bào Sơn Kim Nhạc Lâm viết tặng một đôi câu đối Cho Lâm Huy Nhân Nhất thân thi ý thiên tầm bọc Vạn cổ nhân gian tử nguyệt thiên Đôi câu đối sắc đáng này diễn tả một đời tươi đẹp đầy ý thơ của Lâm Huy Nhân. Ông thấu hiểu người phụ nữ này chỉ là rất đáng tiếc, vận mệnh đinh sẵn đời này không đem lại được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho bà. Điều duy nhất ông có thể làm cho bà chính là lặng lẽ làm bạn với bà lúc sinh tiền, rồi lại âm thầm chờ đợi bà sau khi đã mất. Yêu cả đời như vậy, yêu đến mức khiến những người chứng kiến cũng phải xúc động, vì thế mà nước mắt chứa chan kỳ thường chúng ta càng muốn biết sau khi chết hồn phách của lâm huy nhân liệu có gặp lại từ chí ma không? đời này không hoàn thành ước nguyện thì hẹn kiếp sau có thể nối tiếp tiền duyên yêu nhau đậm sâu bên nhau cả đời hay không? có lẽ điều lâm huy nhân muốn luôn chỉ là yêu nhau không cầu bên nhau. Nhưng tôi nghĩ hôn phách của bà chắc chắn muốn đến Cambridge một lần vì ở đó cất giữ những ngày tháng tươi đẹp nhất của bà, điều khắc dấu ấn ghi tâm khắc cốt nhất của đời bà. Chỉ là Cambridge có liệu già đi hay không? Khi già đi, có còn chờ đợi giấc mộng xưa trở lại hay không? Đã lựa chọn quay người hoa lệ thì không nên ngoái nhìn thâm tình nữa. Giống như khi từ Chí Ma rời khỏi Cambridge đã từng nói một câu Anh lặng lẽ xa đi, như anh lặng lẽ đến, anh vất vất tay áo, bỏ lại đám mây màu. Từ chí ma nhìn tường trưng như phòng khoáng, há chưa từng gửi hồn lại Cam đít sau. Chỉ là ông không định quay lại để kiếm tìm, mà chỉ muốn gửi lại giấc mộng đẹp thanh xuân này ở trong sóng nước dịu dàng của Camryt. Trong mỗi ngày gió nổi, đôi bên còn có thể hít thở mà người thấy lẫn nhau. Năm 2007, tấm bia kỷ niệm Tài nữ Một Thời Lâm Huy Nhân đã được đặt tại Công viên Hoa Cảnh Quan Ngư của Hàng Châu. Trên tấm bia kỷ niệm tinh tế mới mẻ này, tượng nhân vật và văn chương toàn bộ đều chạm rỗng. Bia kỷ niệm do chính quyền thành phố Hàng Châu và Học viên Kiến trúc Đại học Thanh Hoa cùng kiến tạo. Trên bia mộ Lâm Huy Nhân viết, mô của kiến trúc sư Lâm Huy Nhân. Cho dù một đời này của Lâm Huy Nhân có mối duyên chặt chẽ với thơ ca, nhưng thành tựu và vinh quang lớn nhất của bà lại chính là sự nghiệp kiến trúc. Hoặc là thế nhân còn có dụng ý khác, nhưng hết đầy đều không còn quan trọng nữa. Chúng ta chỉ cần biết, suốt cuộc thì bà và tòa cổ thành Hàng Châu phân kết một duyên phận sâu sắc sinh ra ở hàng châu sau khi qua đời vẫn làm đóa sen trắng ở tây hồ cao vươn lên mặt tây hồ với tư thế uyển điệu thanh Nhãn cả đời này của lâm huy nhân tuyệt đẹp bằng tâm từng nhắc đến lâm huy nhân nói bà ấy rất xinh đẹp rất có tài năng các chị em họ cùng lớn lên với lâm huy nhân gần như có thể miêu tả một cách chi tiết cách ăn vận cử chỉ nói năng của bà năm xưa đã khiến họ khuynh đảo như thế nào Trong lòng tất cả mọi người, lâm huy nhân chính là đóa hoa sen trắng thuần khít, không vướng bụi trần. Cho dù bà đã trải qua bao nhiêu sương gió, đều không một chút ảnh hưởng tới vẻ xinh đẹp đoan trang, tạo nhã trời bàn của bà. Chỉ là hoa sen dụng còn có lúc nở, còn vị hồng nhan tuyệt đại này, một khi đã xa đi, muốn gặp lại khuôn mặt xinh đẹp thì biết đi nơi nào để tìm. Vẫn là câu nói đó, Lâm Huy Nhân hóa sinh thành trăm ngàn vạn, dùng trăm ngàn vạn tư thái để gặp gỡ chúng ta. Giữa tháng tư nhân gian, hoa nở muôn hồng ngàn tía, mỗi một đóa hoa đều là Lâm Huy Nhân, là Lâm Huy Nhân đang chúm chín môi cười, là Lâm Huy Nhân đang đá tình ca hát. Còn chúng ta nguyện làm bướm bướm dập dần trong bụi hoa, mang theo giấc mộng lệnh giá của Trang Chu hơn 2.000 năm trước đến vĩ ước hẹn hòa nở trăng tròn. Tôi luôn chờ rằng mình chính là người khán giả thờ ở đó, xem một vài kịch chẳng liên quan đến mình, nhưng đến cuối cùng người chìm xuống đáy thầm lại là chính mình, người rơi nước mắt nhiều nhất vẫn là mình. Anh là những ngày tháng tư nhân gian, là mây khói trong bầu trời ban sớm của tháng tư, là hoa sen trắng đợi chờ trong giấc mộng, là tình yêu, là hơi ấm. Những câu thơ như thế giống như những âm thanh của thiên nhiên, thuần tịnh mà nhẹ nhàng. Người phụ nữ viết những vần thơ này tên là Lâm Huy Nhân. Người một thân áo trắng quần quanh trong ngõ dài mùa xuân, ngắm hết cỏ hoa nhân gian, ngắm hết thời gian già đi. Trong kết cục không lời này, lấy gì để nhẹ nhàng đưa tiễn người. Mấy chặng non nước, nhưng ngàn câu chuyện đều thành thành bong bóng, ảo mộng giống như chúng ta lầm nguyên nhân vội vã đến nhân sàn một chuyến kết thúc trần duyên rồi lại đi đến một bờ khói nước khác dạ biệt tại đây thôi hòa thành hạt bụi cũng được tan thành hòa rời cũng được đời này không còn gặp lại được nữa như thế cũng tốt vậy thầy tiên biệt cười về gió xuân đừng quên để lại một câu này nếu em an lành đó là ngày nắng bạch lạc mai Thái Hồ mùa xuân năm 2011.